Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu là lúc trước Chỉ cần anh hơi quan tâm cùng với dịu rằng Cô đều rất đắc ý mà biểu hiện hết Ở trên mặt Nhưng bây giờ cô nhất quyết dùng không phản ứng để đáp lại anh Đường dĩ thành ngóc ngóc Người hồ bên cạnh bàn Anh ta lập tức tiến đến Tính tiền đi, anh nói Đợi một chút để em trả Cô mở miệng ngăn cảnh Người hồ bàn dừng rốt Bàn tay cầm hóa đơn khượng lại Em ư, đường dĩ thành nhớ mày Đúng vậy, là em trả chợ kìa đều là anh mời, bữa này nên để em, như vậy mới công bằng." Cô rất là có cốt khí, cô không muốn chiếm tiện nghi của anh. Anh không cho đúng mà lắc đầu. "Năm nỡ dùng bữa, nên để phái nam trả tiền, đây là tiết lễ của một người văn nhân." Ngươi hầu ở bên cạnh bàn gật đầu một cái, anh ta cũng cho là như vậy. "Chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè, không lẽ nào lại để anh trả được." Cô tỏ rõ thái độ cao ngạo cùng với kiên trì, ngươi hầu bàn bừng tỉnh hiểu ra. Ánh mắt quan tâm hướng về phía người đàn ông đang ngồi, ý bảo anh ta nên cố gắng mới được. Đừng dễ thành tuyệt cũng không gấp, Thủy Dung nở ra một nụ cười nhàn nhã đối với người hầu bàn gật đầu một cái. Anh ta mới có động tác đem hóa đơn đưa vào cô gái đối diện. Thiên Tâm đưa tay nhận lấy, vừa bắt đầu còn muốn duy trì sự kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy con số viết trên giấy thì đồng tử như muốn lồi ra. Hai bạn ư? Cô nháy mắt mấy cái để thể lực rõ ràng hơn một chút. Lại từ hàng đơn vị cẩn thận đếm qua, thật sự là 5 con số. Nhìn kỹ đến chi tiết, chỉ là một chai rượu đỏ mà hơn 8 ngàn, có lầm hay không chứ? Hai con mắt nghiêng qua nhìn người hầu bàn, cô cố, cố giả bộ trấn định cười mà hỏi. Đây không có viết sai chứ? Về mặt người hầu bàn tươi cười, con người lễ pháp trả lời. Dạ không có sai ạ, tổng cộng là 2 vạn 1.000 đồng. Cô thiếu chút nữa là hít thở không thông, không ngờ được nhà hàm pháp này lại đất đến dạng người như vậy. Bởi vì Dư Thành chưa bao giờ để cho cô trả một xu, mà cô cũng không chú ý tới giá tiền trên thực đơn. Mỗi lần đi dùng bữa đều là anh gọi, cô liền ăn nấy. Cô lén lén toát mồ hôi lạnh, thời đại bây giờ ở bên người nào sẽ mang bên mình hai vạn khối tiền mặt chứ. Trong ví của cô căn bản là không có nhiều tiền như vậy, chỉ có một tấm thẻ tín dụng còn là Dư Thành làm cho cô, ngày đó rời khỏi nhà anh cô đã để lại mà không mang đi. Lần này đúng là mất mặt rồi đây chính là hậu quả của việc trước đó không rõ ràng, lại còn nhất thời xúc động mà mạnh miệng nha. Thế nào? Đờ Dĩ thành quan tâm cất tiếng hỏi, trong mắt không dấu vết nở ra một nụ cười, ngay cả người hầu bàn cũng rất quan tâm mà nhìn cô. Trên tay, tờ hóa đơn căng cầm lại càng cao, căng cầm lại càng gần như vồ lên khuôn mặt lúng túng của cô, che lại đôi mắt đẹp đang muốn khóc. Phải làm sao đây? Lời đã nói ra khỏi miệng, tựa như là bắt nước đổ đi thì khó nuốt lại. Nếu như bây giờ nói mình không đủ tiền thì chẳng phải sẽ khiến người khác cười rộng trang sao? Mặt cô hồng đến nỗi không biết phải làm gì cho phải. Đờ dĩ thành cố nén kích động muốn cười, duy trì phong độ, làm bộ không có việc gì ngồi đợi. Bộ dáng cô gái nhỏ đồ mồ hôi lạnh, tất nhiên là rất đáng yêu, nhưng anh chung quy là lại không nỡ, huống chi nếu đem người đẹp dọa chạy, về sau không dám gặp anh thì sẽ không tốt. Anh lấy tất thẻ bạc kim đưa cho người hầu văn. Anh ta đưa tay nhận lấy rồi sau đó lễ độ nhìn về phía cô gái. "Tiểu thư làm phiền cô." Ngưu Hoài Ban miệm cơm cho tờ giấy ở trên tay cô, mặc dù không tình nguyện nhưng không đủ tiền, cô cũng không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng rồi trả lại hóa đơn. Đợi người hầu ban rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cũng cảm thấy chột dạ, chống lại biểu tình cười như không cười của Đường Dĩ Thành, khuôn mặt càng thêm không được tự nhiên. "Hôm nay em không mang theo đồ tiền." Lần này xem như là em mượn, em sẽ sớm trả lại cho anh. Việc này không quan hệ. Không quan hệ ư? Là quan hệ rất lớn đó. Mặc kệ, em nói trả chính là trả, bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là bạn bè. Hai tay anh hơi mở ra, thực đúng là không có cách với cô. Vậy thì đều tùy em. Nghĩ đến ví tiền phải chảy ra một lượng máu lớn, cô nhưu tâm không thể lãng phí, cầm dao nĩa quyết định đem thức ăn còn lại trên bàn dải quyết sạch sẽ, không thể để thừa một chút nào cả. Không phải em nói là công ăn đường sao? Lạng Thị Phúc Ăn sẽ bị trời phạt, anh có hiểu không hả? Cô không hăng trừng ăn một cái rồi trách anh nói nhiều, anh gật gật, giơ tay ý bảo cô tiếp tục dùng bữa. Cô chẳng những ăn sạch sẽ, ngay cả thịt vụn rau nát cùng với điểm tâm ngọt cô không bỏ qua. Đột nhiên nghĩ lại, đúng rồi, chai rượu đỏ này đến 8000 khối cũng phải uống hết mới được. Vấn đề là cô không uống rượu đỏ, mỗi lần dùng cơm cô chỉ uống cốc tai hoặc rượu nếp, rượu đỏ đều là anh uống. Cô nhều lắm chỉ là hấp nhẹ vài hớp rượu tự trưng rồi để xuống. Cô thấy còn đến nửa bình thì nhìn anh hỏi, "Anh có uống nữa sao?" Ngoài mặt là ý tốt, thật ra thì lo lắng mình uống không được nhiều như vậy. Không uống thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net